Ngày xưa, ngày xưa, ở một làng nọ có một chàng trai tên là Lành. Lành đang tuổi lớn, tính tình vui vẻ, chất phác, khỏe mạnh và chăm chỉ nhất làng. Vì nghèo nên chàng luôn phải thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả. Một buổi sớm đi phát rẫy, Lành chợt thấy ở rừng dừa dại cây dừa lá xanh tốt, cả một vạt rừng lớn phủ đầy dây và lá của nó. Lành chắc mẩm rằng Cây có dây, lá tươi tốt thế, chắc phải ra nhiều quả. Và thế là bữa nay kiếm được món ăn ngon rồi. Lành định bụng sẽ dành những quả chín nhất cho các già làng, những quả ngon nhất để phần cô gái mà chàng muốn lấy làm vợ. Sẽ chẳng còn ai có thể chê bai rằng lành nghèo quanh năm suốt tháng chẳng có một manh khố mới, suốt vụ dẫy nương chẳng có thứ gì cho ai nữa. Nghĩ vậy, Lành hăm hở vào đám dưa để tìm quả, chà ngó nghiêng, gỡ dây, lật lá nhưng tìm mãi chẳng thấy quả dưa nào cả. Lành nghĩ bụng, chẳng lẽ dưa tốt như thế này mà lại không có quả nào? Và chàng lại ra sức tìm kiếm. Nhưng Lành tìm mãi, tìm hoài, tìm từ sáng cho tới khi mặt trời tới đỉnh ngọn cây mà vẫn không thấy quả dưa nào cả. Thậm chí, một chiếc hoa, một cái nụ cũng chẳng có. Lành buồn bực lắm. Chàng toan vung dưa băm nát đám dưa vô tích sự ấy đi thì lạ lùng thay, trước mặt chàng có một quả dưa tròn trận, trắng hồng ẩn hiện sau đám lá xanh rờn. Lành sung sướng lắm. Chàng hự nhẹ, nâng niu quả dưa trên tay rồi ra về. Vừa đi, Lành vừa hát thầm trong miệng. Mang dưa về đến nhà, Lành không ăn và cũng không đem cho ai. Tràng đặt nó ngay chỗ nằm của mình. Quả dưa làm sáng ông cả một góc nhà, một mùi thơm mát từ đó thoảng ra. Ai đến cũng trầm trồ khen lành có quả dưa quý. Mấy lần Lành Định toan đem nó cho cô gái làng, nhưng ướm hỏi thì cô ta từ chối. Cô gái nói rằng: "Quả dưa đẹp thật, ngon thật, nhưng nó không thể thay thế cho cồng chiêng, nồi ba nồi bảy chẻ thấp, chẻ cao." Cườm vòng và khố váy được. Lành có người bạn thân tên là Hộ ở làng bên, hai người thương nhau như anh em ruột thịt. Cả hai cùng nghèo và chăm chỉ. Một buổi, Hộ sang nhà Lành, thấy anh đang ngồi buồn bã, bèn hỏi sự tình. Được biết chuyện, Hộ nói với Lành rằng: "Lành ơi, thôi đừng buồn nữa, đưa dưa đây để mình đi bán cho." Có dưa Dù nào mình cũng sẽ đem về cho bạn một cô gái trẻ và xinh xắn. Cô gái có nước da mịn hồng hào y hệt quả dưa này này." Lành nghe lời và lấy quả dưa đưa cho bạn. Họ mang trái dưa đi qua chín làng rồi mà vẫn không tìm được cô gái nào có nước da đẹp như da dưa. Đến làng thứ 10, họ gặp một bà già có 11 cô con gái. Cô nào cũng đẹp cũng xinh. Chai làng trên làng dưới đang lũ lượt tìm đến ngấp nghé các cô. Cả 11 cô gái đều đi làm vắng, Thành thử hộ phải chờ đến tận chiều. Chàng đặt quả dưa trước cửa nhà rồi ngồi đợi. Đến chiều tối, các cô vừa trò chuyện vừa khúc khích cười, cô thứ nhất đi qua cửa. "Tra, xinh quá." Hộ thầm nghĩ, nhưng nước da đen không giống quả dưa. Cô thứ hai, thứ ba Thứ tư rồi thứ năm cũng vậy Đến cô thứ bảy Thứ tám còn xinh đẹp hơn nữa Tới cô thứ mười một Cô gái út trở về thì Ôi chào Cả nhà như bừng sáng hẳn lên Cô út quả là tuyệt vời Không ai sánh kịp Da mặt cô trắng hồng Và mịn màng như da quả dư quý Cả những búp ngón tay bắp chân Cũng vậy Toàn một màu mát mẻ Tìm được người vừa ý Hộ bèn trao quả dưa quý cho cô. Cô Út vui vẻ nhận. Cô Út được hộ kể về chàng trai có quả dưa đó, nàng nghe xong vô cùng thương cảm. Nàng hứa sẽ nhận lấy làm chồng và sống với chàng nghèo khổ chăm chỉ đó trọn đời. Hộ sung sướng trở về. Ngày hôm sau, chàng dẫn Lành đến gặp cô Út. Để thử lòng của Lành, Cô Út lấy bột hóng xoa vào mặt mũi chân tay rồi ngồi trong xó bếp. Mẹ cô Út quý mến lành lắm, bà Vân Diệu mổ heo, giết gà mời lành ăn uống. Nhưng lành đâu có ăn uống được, lòng chàng rối bời, buồn rười rượi vì chưa nhìn thấy mặt cô Út. Hôm sắp trở về nhà lành, cô Út mới chịu đi ra suối tắm. Da dẻ nàng mịn màng, xinh đẹp như xưa. Mẹ nàng dấm sữa cho nàng cùng Lành trở về quê chồng. Lành vui lắm, chàng quấn quýt bên người thương suốt ngày. Đường về quê Lành xa quá. Phải đi qua những làng của người Rế, phải vượt qua những dãy núi chọc trời, những cánh rừng già rậm rạp không một bóng người. Một hôm, đang đi giữa rừng thì trời sập tối. Cô út sợ hãi vì xung quanh là bóng đêm dày đặc. Lành thương người yêu lắm. Tràng phải để cho nàng vào trong một cây gùi lớn và đặt lên chạc cây cao, còn Lành nằm dưới gốc cây để canh thú rừng. Đêm về khuya, Lành mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi Lành tỉnh dậy thì mặt trời đã mọc từ lâu, Lành vội vàng trèo lên cây đón cô út, nhưng lạ thay, chiếc gùi vẫn còn ở đó mà cô út thì biến đi đâu rồi? Tưởng người yêu đùa trốn. Lành khất tiếng gọi vang cả núi rừng. Nhưng chàng gọi mãi, gọi mãi vẫn không có tiếng đáp lại. Lành lẹ khum bàn tay lên bị gọi tiếp. Ôi có! Ôi có! Ôi! Vẫn chỉ thấy tiếng vọng của núi rừng trả lời chàng. Lành buồn lắm. Chàng chạy rục rạo khắp hốc cây, hang đá để tìm kiếm. Chàng không biết rằng cô út bị con kia ngang, giống yêu tình dữ tợn trong rừng bắt mắt. Kia ngang bèn cho vợ nó giả làm cô út để hại lành. Vợ kia ngang mặc quần áo của cô út vào người, lại lấy vôi bôi vào mặt mũi chân tay để giả dạng cô út. Vợ kia ngang ưỡn eo đi đến bên lành, cắt tiếng khàn khàn nói Ờ, anh lành, anh gọi em à. Em đi ăn con cá ngoài suối về mà. Chúng mình cùng đi đi." Nghe giọng nói là lạ, lạ, lành hơi chột dạ, nhưng nhìn quần áo mặt mày thì vẫn thấy giống cô út. Chàng bèn dắt tay vợ kia ngang lên đường. Tới nhà, mẹ lành và dân làng đi ra đón rất đông. Vợ con quái vật già dặn cô út đi lại lăng xăng, cất giọng ồm ồm khan khan chào hỏi mọi người. Một mùi hôi nồng nặc từ nó bốc ra, khiến một số người tinh ý chột dạ. Ngày hôm sau, bà mẹ sai cô dâu đi dã lúa, nhưng cô dâu cầm chày không nổi, thóc bắn tung tóe khắp nơi. Bảo đi thổi cơm thì quên không đổ nước, bảo đi phát rẫy thì dao chém cả vào chân, bảo đi chăn gà thì ăn mất cả gà, nên thường bị dân làng dè bỉu, lành khổ tâm lắm. Hộ mấy lần sang an ủi, nhưng lành không xớt được nỗi buồn chán. Một bữa, lành cùng vợ đi phát dẫy, cô vợ tranh chát được một cây nào, cứ đi đi lại lại tìm con jun con dế để ăn. Lành giận lắm. Giữa lúc ấy thì trời đổ mưa, mưa làm lớp vôi bôi trên da vợ trôi đi. Tóc nó buông ra rũ rượi, nó hiện nguyên hình là một con quỷ, da đen nhẻm, mắt trắng Môi che ra, lưỡi đỏ ngòm, đang cơn tức giận, Lành vung dao chém một nhát, thân con quỷ tích làm đôi, rồi biến thành một đàn mối đất bay loạn xạ. Biết là kia ngang muốn hại mình, về nhà, Lành mài dao vọt lên và rủ hộ đi tìm kia ngang đòi lại cô út. Hai người lên rừng, lội suối, leo đèo không biết mệt mỏi, đi mãi, đi mãi. đến một khu rừng rậm, nắng không lọt tới thì hai người gặp kia ngang. Con quỷ to bằng con voi, lông lá đầy người, mặt chim mình thú, đang đùa giỡn cô út trên bàn tay khổng lồ của nó. Tiếng cô út kêu khóc thảm thiết. Hộ và Lành đứng bên này dưới, lắp tên vào nỏ nhắm vào con quỷ bắn. Thấy động, con quỷ ném cô út lên cao vừa gầm lên man dợ. Hộ và Lành lấy nứa bắc một chiếc cầu. Kia ngang xô sang, cầu bị gãy, nó rơi xuống suối sâu rồi chết. Trừ được kia ngang, Hộ và Lành đi tìm cô Út. Hai người tìm mãi mà chẳng thấy nàng đâu. Trời tối mệt quá, họ ngủ thiếp đi dưới gốc cây cao. Trên cây, cô Út sợ quá, nàng chẳng còn nhìn thấy gì ở dưới nữa. Trên đầu nàng trời cao thăm thẳm. Cô Út bám chặt vào cành cây rồi khóc nức nở. Nàng vừa tủi thân, vừa nhớ thương lành, nước mắt của nàng hóa thành một trận mưa. Những giọt nước mưa rơi xuống làm cho hộ và lành tỉnh dậy. Hai chàng dìu nhau trèo lên cây. Cây cao vời vợi, đêm tối mờ mịt, nhưng cả hai vẫn trèo lên được. Tới sáng thì cả hai đều trèo lên được chỗ cô Út. Cô đang nằm ngủ mê mệt trên chạc cây. lạnh đế sóc đàng lên truyền cho nàng hơi ấm của mình. Cô Út tỉnh dậy ngơ ngác rồi sau nhận ra chàng. Họ sát tay nhau xuyên rừng trở về làng quê và từ đó sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.